Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mời các bạn nghe đọc tiếp truyện Phiêu vân kỳ từ của tác giả Dì Lưu Bộ, Được thể hiện qua giáo đọc của Duy Ly Mời các bạn cùng nghe Chương 39 Chút linh hồn xót lạnh Ngồi đối diện với Kiều vi Ông Quân đang lặng đi Như một cảnh khô héo Đôi tay ông run dày Khi cầm hai tờ phiếu xét nghiệm đó lên Sự thật đã quá rõ ràng Dù có muốn chối bỏ Thì cũng không thể dễ dàng như thế được Ông Quân chỉ còn biết nhìn Cô con gái của mình Mà giàu dị Có lẽ ông buồn Vì giọt máu mà thầm bỏng chân Đã để lại cho ông Giờ chỉ còn là một người thương tật Ông không thể nói thêm được một lời nào nữa Ông chỉ còn biết Để cho bộ não đang dần trở nên giả cối của mình Phân trần với quá khứ Một quá khứ Mà ông đã mắc phải những lỗi lầm Trong câu chuyện tình yêu Ông đã không dám quả quyết Không dám đứng lên Để che chở bảo vệ cho người phụ nữ của mình Rồi những kỷ niệm bụng cho mấy của ông Đã để lại cho đời mình một giọt máu Mà xuân mấy chục năm qua Ông lại chẳng hề hay Tiếp tục Giống một hơi thở dài Như muốn giải thoát nỗi tâm tư nặng chuối Ra khỏi đầu mình Ông Quân nhìn thẳng vào mắt Kiều Vi Ông nói trong dòng điệu buồn bã Của một người đang gặp cảnh tiến thoái lưỡng nàng Giờ bố phải biết làm sao đấy Con nghĩ bố hãy kín đáo đối diện với sự thật này Thì sẽ tốt hơn Tốt nhất là hãy đợi đến khi nào Mà gặp bố Mà bố gặp được thầm vọng chân Lúc ấy hai người hãy cùng làm sáng tỏ lại Những sự việc trong quá khứ Sau khi bố và bà ta đã chứng thực lại Tất cả mọi chuyện Thì lúc đó hai người mới đón anh Lâm Cũng không muộn Nhưng còn mẹ con Còn em con Họ có thể chấp nhận được cái sự thật này không Với hành tung của thẩm vọng chân Thì luôn ở ngoài tầm kiểm soát của con Biết lúc nào cơ duyên mới đến Để con có thể gặp được bà ấy Nhận thấy tư tưởng của cha mình đang trùng xuống Điều vi liền buông giọng tự tin Để cho ông khỏi bận lòng Bố yên tâm Con đang dần cảm nhận được bà ta sẽ xuất hiện sớm thôi Tới lúc đó con sẽ nói bà ta toàn bộ sự việc Hy vọng rằng điều đó sẽ làm cho bà ta Với mất đi những bất hạnh hơn Mong là như vậy Bố thật của lỗi bà ấy Nếu như con có gặp lại bà ta Thì con hãy truyền lời giúp bố rằng Bà đã ngủ trọn trong tâm chỉ có bố Suốt mấy chục năm qua Và bố sẽ không bao giờ quên những khoảnh khắc Khi ở bên cạnh bà ấy Ông Quân cứ mãi gửi lời nhắn nhổ Mà quên mất rằng Đang đối diện với ông chính là người con gái ruột của mình Nhưng có lẽ Giữa hai trẻ con ông đã có một sự đồng cảm Một sự đồng cảm của trái tim Đã từng nếm chạy sự cô đơn Kiểu vi rời khỏi cửa hàng nhà mình Khi mà bầu trời đã bắt đầu tràng vạn Cô định bụng sẽ ghé thăm Lai Lâm Nhưng dường như màn trời không muốn ủng hộ cô Vì ở phía cuối đằng đông Đang bắt đầu xuất hiện những tia chớp dài Như muốn cắt đôi khoảng không tối đen mù mịt Chiếc xe máy lao đi Vùn vút Khi mà màn trời đang bắt đầu xuất hiện Những giọt mưa đầu tiên Không ra lúc này thật khó để quan sát Nên tầm nhìn Kiều Vi Cũng bị hạn chế đi rất nhiều Khi chiếc xe vừa lao tới Gần phía ngã tư quán Thì Kiều Vi búng giật mình Chiếc xe bất chợt phanh gấp lại Vì cô vừa đưa mắt nhìn Trách về phía đường đôi Nơi đó cô thấy Một bóng người lùm tụm Đang lòn lũi bước đi Về với rừng Thiêu Tân Rồi bóng người ấy khuất hẳn Trong màn trời mưa gió Chẳng lẽ Chẳng lẽ là thầm vọng chân nước Kiều Vy lầm nhầm bằng lời nói gãy gọn Rồi chiếc xe máy lập tức Được quay đầu về hướng của rừng Thiêu Tân Liếc nhìn lên bầu trời Đang mưa rồng xám xịt Kiều Vy cảm thấy ái ngại vô cùng Có lẽ cô vẫn chưa thể quên được rằng Cũng trong hoàn cảnh giống như này Cô đã phải chứng kiến cảnh người bạn thân tương giao của mình chết như thế nào. Hôm nay cái biến cảnh ấy... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net